Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com chương 66, đường diễn không ở đấy, nếu không hắn thật sự muốn mắng La Thiến một trận, nói thế này là nói cái gì, ha, La Thiến truyền đặt xong lại đi trở về, vô cùng nịnh nọt nói với đường diễn, em bảo thư ký kiều, đường diễn gật đầu, nghiêm túc ăn bánh kem nhỏ của mình, La Thiến hỏi, ăn ngon lắm sao, đường diễn gật đầu, La Thiến nói, em làm đấy, đường diễn ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, không tồi. Đường diễn chính là điển hình cho việc ăn đồ ngọt vào sẽ được bổ sung năng lượng, chờ khi thư ký Kiều tiến vào thì cơn giận của hắn cũng đã bay biến gần hết, chỉ nói một câu không có lần sau, liền xong rồi, thư ký Kiều cung kính đích thân phụng hiến một tháng tiền lương của mình để tỏ lòng hối lỗi, sau đó đi ra ngoài, không có lần sau, la Thiến nghĩ, theo cốt truyện tiểu thuyết, thư ký Kiều còn giúp đỡ lâm phỉ vào văn phòng vài lần nữa cơ, không có lần sau, cốt truyện sẽ phát triển như thế nào chứ? Hoàn toàn không ngờ được rằng, cốt truyện đã bị chính mình phá hư, có lần sau hay không thì không biết, nhưng thư ký Kiều sẽ không cấp cửa sau cho lâm phỉ nữa. Hôm nay em tới đây làm gì? La Thiến hai tay dâng tiền lương lên, lão đại, mong anh giúp đỡ, hai mắt La Thiến tràn đầy chân thành, nỗ lực biểu đạt ra sự sùng bái của bản thân, đường diễn lại bị chọc cười, nhận lấy thẻ nói, biết tháng này có ngày gì quan trọng không? Lễ tình nhân, La Thiến lập tức đáp lại. Qua mấy ngày nữa chính là lễ tình nhân, đường diễn đen mặt, La Thiến lại nói tiếp, Tết mét lịch, qua mấy ngày nữa cũng là Tết mét lịch, đường diễn lạnh lùng nhìn cô, cút La Thiến lanh lệ chuồng mất, trên đường trở về liền gọi điện cho Triệu Vũ Lâm, tháng này ngoại trừ lễ tình nhân và Tết mét lịch thì còn có ngày gì quan trọng nữa, Triệu Vũ Lâm sững sốt, sinh nhật chị, La Thiến chợt nhớ tới tháng này cũng là sinh nhật của nguyên chủ, nhưng là sinh nhật cô thì đường diễn mặt đen cái gì. Vì thế lại hỏi, có còn ngày nào khác hay không, Triệu Vũ Lâm liền hỏi, là sao ạ chị phải nói rõ ra chứ, La Thiến nhỏ giọng nói, liên quan tới đường tổng cơ, Triệu Vũ Lâm lập tức đáp, sinh nhật của đường tổng, sinh nhật của anh ấy cũng là vào tháng này, chị Thiến, năm ngoái chị còn chuẩn bị lễ vật cho đường tổng đấy, chị quên rồi à, Triệu Vũ Lâm cạn lời, năm trước chị coi trọng lắm cơ mà, à, La Thiến cuối cùng cũng nghĩ ra, Cô và đường diễn chẳng những sinh cùng tháng mà còn chỉ cách nhau có một ngày thôi. Sinh nhật La Thiến trùng với lễ tình nhân ngày 14 tháng 2. Sinh nhật đường diễn sớm hơn cô một ngày. Mục đích của đường diễn, rõ ràng là muốn quà sinh nhật đây mà. La Thiến miễu môi, không có tiền à. La Thiến cô là ai cơ chứ? Đời trước nhìn thấy nhiều tiền nhất chính là gần 30 vạn tiết kiệm trong 20 năm. Kết quả là ném hết vào bệnh viện. Đời này thật ra tiền thấy được không ít. Mỗi tháng đều đặn có 20 vạn chuyển tới thẻ, hơn nữa còn được tự mình cảm nhận cảm giác một ngày kiếm được mười mấy vạn. Kết quả vừa thấy giá cả ở Kinh Đô, mọi từ ngữ thô tục La Thiến đều muốn phun ra, nếu không nhận cái quảng cáo sô-cô-la kia thì đến tận lúc La Thiến lên trời rồi cũng không thể mua nổi nhà. Sau mai chịu nổi, La Thiến mặc ủ mày ê, hiện tại khoảng cách tới ngày đường diễn ghét bỏ cô càng ngày càng gần, La Thiến cảm thấy mình phải tạo một đường lui an toàn. Qua làng trước đường diễn tặng cô tuy chỉ nói là hơn 400 vạn một chút, nhưng La Thiến cảm thấy cái một chút kia của hắn nghĩa là rất rất nhiều, dù sao thì sớm muộn gì phải cùng đường diễn tách ra, vậy cứ tùy tiện mua đi, mua cái bánh sinh nhật chắc cũng chẳng quá đáng đâu nhỉ, người ta còn giúp cô kiếm tiền cơ mà, nhưng hắn đối xử với nguyên chủ thật sự không tốt, vừa chia tay không lâu đã chặn luôn đường sống của người ta, nếu lỡ ngày nào đó hắn ghét bỏ cô, chặn đường sống của cô thì sao? Vì thế ngày hôm sau ở phòng hóa trang, La Thiến vô cùng thành tâm nói với Triệu Vũ Lâm, chúng ta mua tặng hắn cái bánh sinh nhật đi. Hôm nay là ngày La Thiến gia nhập đoàn phim của Giang Đạo, chủ yếu là tới Định Trang, Giang phòng hóa trang chỉ có mình La Thiến dùng, đơn giản là vì hiện giờ La Thiến cũng coi như là tiểu hoa đáng tiểu lưu lượng tiểu hoa đáng, sau lưng lại có kim chủ, Giang Đạo cảm thấy nên sắp xếp cho cô một phòng đơn. Triệu Vũ Lâm hài lòng nhìn bộ dáng tiên nữ phiêu phiêu của La Thiến nhưng vừa nghe được La Thiến nói liền sưởng sốt, bánh sinh nhật, La Thiến gật đầu, Triệu Vũ Lâm hỏi lại, chị nói tặng bánh sinh nhật làm quà cho đường tổng, La Thiến gật đầu, lần trước chị mới vừa mua tặng hắn cái đồng hồ ba vạn 8, ,000. sớm biết cách sinh nhật hắn gần như vậy, chị nhất định sẽ mua cái gì đó rẻ hơn, Triệu Vũ Lâm đỡ tráng nói, chị Thiến thân yêu của em, một tháng chị nhận của người ta 20 vạn đấy. La Thiến bày ra bộ dáng đương nhiên, đó là tiền lương của chị, em đã từng gặp qua công nhân nào nhận tiền lương của ông chủ còn phải quay đầu dùng tiền lương mua lễ vật tặng cho ông chủ à, còn tặng liên tiếp trong thời gian ngắn nữa chứ, Triệu Vũ Lâm sửng sốt, hơi ngẫm nghĩ nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, Liên nói, năm ngoái chị tặng đường tổng một bộ Tây Trang đặc mây hơn 10 vạn, hơn nữa, cứ cho là chị nói đúng thì bánh kem cũng quá đơn giản rồi, La Thiến cười ha ha nói, Chị nói dẫn thôi, sao có thể chỉ đưa bánh kem chứ? Triệu Vũ Lâm thở ra một hơi hỏi, vậy chị còn chuẩn bị cái gì nữa? Em nói chị nghèo như vậy, vừa mua bánh kem vừa mua quà tặng. Năm ngoái chị tặng hắn một bộ tây trang đặc mây sao? Thế thì năm nay tặng hắn một cái cà vạt đặc mây đi, coi như thành một bộ. Triệu Vũ Lâm, hai người nói chuyện không có ý giấu giếm, cho nên cũng không biết lúc này đường diễn và thư ký Kiều đang đứng ở cửa đã nghe rõ ràng toàn bộ câu chuyện. Bởi vì ngày mai là sinh nhật của mình nên đường diễn cố ý tới đây xem La Thiến, tránh cho cô quên sinh nhật hắn, không nghĩ tới bài chúa keo kiệt này tự nhiên lại vì tiết kiệm tiền mà chỉ chuẩn bị mua cà vạt cho hắn, chẳng lẽ không nhìn xem mấy ngày nay hắn đã giúp cô kiếm lời bao nhiêu tiền à, nói nữa, hắn đưa lễ vật một chút cũng không rẻ, cái rẻ nhất cũng đã hơn 10 vạn cơ mà, cuối cùng đáp lễ lại lại là một cái đồng hồ chỉ có giá trị 10 vạn, đã thiếu thành ý còn tưởng là mình làm rất tốt. Đường diễn sờ sờ đồng hồ trên tay, vô cùng giận dữ, đã vậy con dám nói dối, 10 vạn, ngay cả năm vạn cũng không tới thì có, hơn nữa cô lễ Giáng sinh mới chạy đi mua, ai mà biết được cái này có phải đồ giảm giá hay không, đường diễn lại giật giật dây đồng hồ, may mà đồng hồ tuy chỉ có 3 vạn 8 nhưng thật sự rất có chất lượng, ít nhất thì bị đường diễn đối xử như vậy cũng không có hỏng, thư ký kiều đứng phía sau đường diễn, thật sự không biết nên phản ứng như thế nào. Tức giận, buông cười nhiều hơn, nhưng nhìn thấy sắc mặt đen như mực của đường diễn, cô chỉ có thể mạnh mẽ ép bản thân nghẹn lại, thư ký Kiều rất muốn ăn ủi hắn, ít nhất thì người đại diện của người ta vẫn khuyên hai ba câu, bằng không ngày mai anh có khả năng thực sự chỉ có mỗi bánh kem, đường diễn xoay người rời đi, thư ký Kiều đi sát theo phía sau, nghe thấy đường diễn nói, đem quà tặng ngày kia hủy bỏ đi, đưa cái bánh kem qua thôi, bánh kem, chỉ đưa mỗi bánh kem thôi á. Thư ký Kiều, không phải, đường tổng à, quà kia tôi đã mua rồi, mấy trăm vạn đều đã thanh toán, anh nói hủy bỏ là hủy bỏ như thế nào. Ngày hôm sau, La Thiến quả nhiên ở nhà chuẩn bị cho đường diễn một cái bánh kem lớn ba tầng, cái bánh kem này tốn của La Thiến 1.500 tệ, giá gốc là 1.888 tệ, ở cửa hàng được La Thiến vô tình quảng cáo giùm kia, ông chủ ở đây quả nói được làm được, nói sẽ giảm giá cho La Thiến thì thật sự giảm cho cô. còn giảm hắn 20%, chỉ thu số nguyên bỏ số lẻ không nói, còn giao tới tận cửa, La Thiến đến lúc này mới nhớ tới, đường diễn sẽ ăn sinh nhật ở chỗ cô sao, cô liền gọi điện cho đường diễn hỏi, đáp lại chính là đường diễn nổi giận đùng đùng nói, tới, sao lại không tới, cô cứ chờ đó, La Thiến cúp điện thoại, vẻ mặt buồn bực, giọng này là ý gì đấy, đây là bị khinh bị đến cỡ nào cơ chứ, chuẩn bị đến chỗ cô xã hơi hả, La Thiến nhanh chóng chạy vào phòng bếp làm đồ ăn, khoai tây trộn, trứng cá muối, thịt kho tàu, tôm chiên, gà hầm nấm, rau xào, thịt heo hầm miếng, gà cung bảo, thịt xé vị gà, Phật khiêu tường. Mấy thứ này ngày hôm qua La Thiến đã chuẩn bị xong đặc biệt là Phật khiêu tường tối hôm qua quay xong vừa về nhà liền bắt đầu hầm. Mấy thứ này ngày hôm qua La Thiến đã chuẩn bị xong hết, đặc biệt là Phật khiêu tường, tối hôm qua quay xong, vừa về đến nhà liền bắt đầu hầm. Nhưng cô lại nghĩ tới với thân phận của đường diễn chắc đã ăn qua tay nghề chuyên môn cao cấp rồi. Cũng không biết hắn có vừa lòng hay không. Đường diễn mở cửa tiến vào. La Thiến đang đeo tập dề xào xào nấu nấu. Thấy đường diễn liền mỉm cười sáng lạng nói. Đường tổng, sinh nhật vui vẻ. Đường diễn nhìn nụ cười này. Bao nhiêu tức giận lập tức bay biến hết. La Thiến đang thu dọn ở nhà bếp. Đường diễn nhìn lướt qua một bàn đồ ăn liền biết bữa này La Thiến tốn không ít tâm tư. trong phòng khách còn bày một cái bánh kem lớn cao ba tầng vô cùng xinh đẹp khóe miệng đường diễn khẽ cong lên bánh kem này có phải lớn quá hay không la thiến cười ha hả bằng không sao thể hiện được thân phận của đường tổng nhà chúng ta chứ chỉ mua cái một tầng thì quá mất mặt đường diễn trong lòng hài lòng cũng nhịn không được phun trào cô còn biết cô còn biết sao nhưng đến lúc ăn cơm đường diễn vẫn cảm thấy mỹ mãn mà ngồi xuống bàn ăn trước la thiến hôm nay còn làm hai cây củ cải đường Đương nhiên, Đường tổng không phải người nhất định phải ăn cụ cải đường, bởi vì La Thiến mỗi ngày không nhất định đều có thời gian rảnh đi đưa cơm cho hắn, nhưng mà nếu La Thiến có thời gian khẳng định sẽ chuẩn bị một mâm cụ cải đường, hôm nay có hai cái, có thể thấy được cô vẫn khá coi trọng sinh nhật hắn, Đường Diễn tự ăn ủi bản thân mình một hồi, cuối cùng cũng yên tâm thoải mái ăn, còn cảm thấy rất vui vẻ, hai người đều không ăn no, sau khi ăn xong, La Thiến còn ý tứ cắt hai miếng bánh kem nhỏ Một người một miếng, ngồi ở sofa vừa ăn vừa xem tiết mục, không khí cũng coi như ôn hòa hạnh phúc, đường diễn thỏa mãn, nhìn La Thiến liền thuận mắt, kết quả câu tiếp theo của La Thiến câu chính là, em có quà sinh nhật tặng cho anh, anh đợi một lát, La Thiến chấp chấp mắt nhìn đường diễn rồi chạy vào phòng ngủ, đường diễn lập tức lại đen mặt, thật sự tính ra thì đường diễn cũng không để ý La Thiến đưa lễ vật là quý hay là rẻ, hắn thân là tổng tài đường thị, chẳng lẽ còn kém chút tiền ấy sao? Cái hắn giận là giận La Thiến chỉ định mua cái cà vạt mấy ngàn để ứng phó, như vậy có thể thấy được vị trí của hắn ở trong lòng cô như thế nào, mất công hắn thấy La Thiến mua cho mình một cái đồng hồ có vẻ tốt, bảo thư ký kiều đi mua một cái đồng hồ hơn 300 vạn làm quà sinh nhật cho cô, nghĩ như vậy, lại thấy không vui rồi, nhưng La Thiến không hề hay biết, cô nâng niu ôm một cái hộp nhỏ bước tới, vừa thấy sắc mặt đường diễn trong lòng liền lột bột, sao tên tổ tông này lại không vui. Bảo bảo khổ trong lòng rồi nha, La Thiến đưa cái hộp tặng đường diễn, vốn dĩ tin tưởng rằng đầy liền có chút run sợ, có thể hắn sẽ không thích hay không, đường diễn nhìn qua nhìn lại, cái hộp cà vạt này hình như có hơi nhỏ, hắn hiếp hiếp mắt nhìn La Thiến, cô nhóc này sẽ không vì tiết kiệm tiền mà đặt mây cà vạt loại nhỏ cho hắn đấy chứ, mở lớp vỏ ngoài, bên trong là một cái hộp màu đỏ sang trọng, nhìn logo trên mặt khiến đường diễn cảm thấy có chút quen mắt, nhất thời không kịp phản ứng lại. Hắn mở ra hộp liền thấy, là một cái đồng hồ bạch kim, cùng một chiếc nhẫn thạch anh yên lặng không tiếng động nằm cạnh bên, đường diễn chợt nhớ ra, logo trên hộp, là của một hãng đồng hồ trang sức Pháp nổi danh, vui mừng đến quá bất ngờ, hắn nhìn La Thiến có chút thoáng váng, cô lại cười ha hả, vẻ mặt đường diễn cũng nhu hòa hơn không ít, kéo La Thiến qua hôn hôn, nhẹ giọng nói, cảm ơn em, tôi rất thích, chương 67, đương nhiên anh phải thích rồi. Cái này đắt lắm đấy, La Thiến nói, cô đối quà tặng của mình rất có lòng tin, nhưng quả thật cô không cùng thế giới với đường diễn phất tay một cái là tặng cô một cái vòng cổ 10 vạn, cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên cô mua một món đồ đắt như vậy, sao em biết kích cỡ của tôi, đường diễn hỏi, La Thiến nói, em tưởng tượng một chút, nhân viên trong tiệm cũng phân tích giúp nữa, dù sao thì đâu thể không thích hợp liền cầm đi đổi chứ, vậy nên em đành tự ước lượng thôi. đường diễn thở ra một hơi nhìn la thiến nói có tầm đường diễn biết cái này không hề rẻ có thể thấy được la thiến ngoài miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo vẫn chuẩn bị tốt quà sinh nhật cho hắn la thiến sờ sờ đầu cười hắc hắc nhìn đường diễn lấy nhẫn ra đeo lên ngón giữa bàn tay trái vừa vặn như in đường diễn nhướng mày nhìn la thiến la thiến lại tiếp tục cười ngây ngô trong lòng nghĩ ha ha lúc ấy lại chọn theo kích cỡ ngón trỏ Dù sao thì hai cái ngón tay cũng không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, ở nước ngoài có lưu truyền một cách nói như thế này, những mang trên tay trái ám chỉ Thượng Đế ban cho bạn sự may mắn, mang ở ngón trỏ nghĩa là chưa lập gia đình, mang ở ngón áp út nghĩa là đã đính hôn hoặc đã kết hôn, ngón út nghĩa là đang độc thân, còn mang ở ngón giữa, ý nghĩa chính là đang ở trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt, nói cách khác, đường tổng gần như mỗi năm đều lăn lộn ở nước ngoài đương nhiên biết đến cái này. Nhưng La Thiến thì không, thậm chí còn chưa từng nghe qua, vui vặn luôn nè, La Thiến nói, đường diễn, ừ, ngày hôm sau chính là lễ tình nhân, vốn dĩ La Thiến muốn cùng Lạc Thiên đi tuyên truyền, kết quả mới chạy xong một buổi sáng đã bị đường diễn gọi ra, mà công ty quảng cáo cũng rất khách khí đáp ứng, a cô cứ đi đi, không có việc gì đâu, hôm nay Lạc Thiên cũng chỉ đi buổi sáng thôi, ha ha ha ha ha, như thế là được rồi, Lạc Thiên. Là ai nói tuyên truyền thông cáo này phải mất mấy ngày thế, lúc đó La Thiến còn nghĩ, a, công ty quảng cáo này không tồi nhà, cô vừa xuống lầu liền thấy xe đường diễn, xe của hắn không phải cái loại xa hoa sáng mù mắt thiên hạ, rất bình thường dừng ở ven đường. La Thiến trực tiếp qua đường cái, lên xe, cười chào hỏi, đường tổng, đường diễn thường đeo đồng hồ ở tay phải, trước đó La Thiến đã thấy lúc hắn duỗi tay lấy đồ gì đó hoặc lúc ký tên. Đồng hồ sẽ vô tình lộ ra, vô tình liếc mắt liền nhìn thấy, người ta liền hỏi hắn, đường tổng, anh mới đổi đồng hồ sao, bạn tặng, đường diễn đều cười bình đạm trả lời, mỗi lúc này La Thiến đều vô cùng hổ thẹn, cái đồng hồ kia còn chưa đến bốn vạn, người khác nhìn thấy không biết có phải sẽ cảm thấy đường tổng mang đồng hồ rẻ tiền không, La Thiến hỏi hắn sao anh không đeo ở tay trái, ánh mắt khinh bỉ lúc đó của đường diễn cho đến bây giờ La Thiến vẫn còn nhớ rõ, hắn nói. Căn cứ theo y học, đồng hồ đeo ở bên tay phải càng có lợi cho sức khỏe, La Thiến không biết đồng hồ đeo ở tay trái hay đeo ở tay phải có liên quan gì tới sức khỏe, nhưng hình như cô đã từng nghe qua việc này, vậy nên cô cũng không hỏi, sợ lộ ra bản thân thiếu hiểu biết, dù sao thân là một người luôn hướng tới cái tốt đẹp, từ đó về sau La Thiến lúc đeo đồng hồ luôn luôn đeo ở tay phải, đi đâu vậy à, đường diễn nói, đến chỗ La Tuấn. La Tuấn ăn Tết không có về nhà mà ở lại kinh đô làm việc, hắn ở trung tâm thành phố làm phục vụ bán thời gian ở một quán cà phê, Tết nhất, đặc biệt là lễ tình nhân, cửa hàng vô cùng đông khách, tiệm cà phê này là chi nhánh của một công ty nước ngoài, bình thường một ngày chỉ được 150 tệ mà hôm nay tiền lương lại được gấp đôi thành 300 tệ cho nên La Tuấn không xin nghỉ, hư phong nhàn. bên trong trang trí thật sự thoải mái, trên tường treo một ít cành lá giả. Bàn ghế sắp xếp không theo quy tắc nào nhưng lại không hề có vẻ chen chúc. đường diễn mang cô tới đây chủ yếu để thăm La Tuấn, gần đây La Thiến vô cùng bận rộn, ngay cả đường thì cũng không tới, chỗ La Tuấn làm việc La Thiến chưa từng ghé qua nhưng đường diễn đã tới hai lần, La Thiến nhìn nơi La Tuấn làm việc một vòng, rất vừa lòng, chỉ có điều bận quá, La Tuấn sáng nay biết bọn họ muốn tới đã để lại một bàn, hai người đi vào, đường diễn gọi cà phê cùng một ít điểm tâm ngọt. Cùng La Thiến ngồi ở bên này vừa ăn uống vừa xem La Tuấn làm việc, thỉnh thoảng nói chuyện hai ba câu, cảm thấy nhàn nhã, lười nhác dưới ánh mặt trời, Tham Lam mong muốn ngày ngày đều có thể như thế, khó trách nơi này làm ăn tốt như vậy. La Thiến cùng Đường Diễn ngồi vị trí sát bên cửa sổ, nhìn ngắm bên ngoài người đến người đi, đến nỗi mỗi một sợi tóc cũng cảm thấy thoải mái. Những người có tiền đều nguyện ý tiêu tiền ở chỗ này, mỗi ngày đi làm mệt mỏi xong tốn chút thời gian ở chỗ này Thả lỏng tâm tình, cũng coi như có thêm động lực tiếp tục làm việc, đường diễn nhấp một ngụm cà phê nói, đúng vậy, La Thiến nhìn nơi náo nhiệt này, trong lòng mơ hồ có ý niệm, hay là mình cũng mở một cái đi, hai người ngồi ở đây đã hai tiếng, vẫn tấp nập như cũ, nhưng đến giữa trưa thì không đông quá, họ vào dịp lễ tình nhân cũng làm hoạt động, cà phê mua một tặng một, giữa trưa tuy rất nhiều người không ngồi lại nhưng cũng đóng gói mang đi không ít, La Tuấn vẫn không có thời gian, Hiện tại rảnh rỗi một chút, tự tay làm tặng hai người sang quyết, đường diễn thanh toán xong, dặn La Tuấn chăm chỉ làm việc rồi mang La Thiến rời đi, La Tuấn nhìn đường diễn lôi kéo chị gái nhà mình, mỉm cười, đơn giản ăn xong bữa trưa, đường diễn mang La Thiến đi xem phim, đường diễn lúc này thông minh hơn, sớm đã nhờ thư ký kiều môi giúp hai vé, lễ tình nhân không ít phim được chiếu, chỗ bán vé biển người tấp nập, không ít người còn không mua được vé, người bạn gái không khỏi oán giận. Sớm đã bảo anh đặt trước trên mạng, trên mạng cũng không đặt được, để anh chạy sang chỗ kia xem có ai nhượng lại vé không nhé, nghe hai người kia nói chuyện, đường diễn liền đắc ý nhìn La Thiến, ngày nghỉ người xem phim thật nhiều, La Thiến hiểu ý nói, đường tổng uy vũ, đường diễn biết La Thiến đây là khen cho có nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của hắn, hắn búng nhẹ vào trắng La Thiến nói, được rồi, vào đi thôi, xem xong phim bước ra ngoài, trời đã chuyển tối. La Thiến vô cùng vui vẻ, bởi vì cái này nhìn đi nhìn lại cũng đều giống như đang hẹn hò, đường tổng, em cảm thấy mệt quá, La Thiến vui vẻ mà nói, đường diễn, lễ tình nhân và sinh nhật trùng một ngày, vốn dĩ có thể trải qua hai ngày như vậy, La Thiến cảm thấy thật mệt, đường diễn không nhịn được cười nói, ai bảo em chọn đúng hôm nay đòi ra ngoài chứ, hai người đùa qua đùa lại, nhìn thời gian, đường diễn liền dẫn La Thiến đến bờ sông, ngồi ở đây. Đường diễn lôi kéo La Thiến ngồi vào một tấm thảm trải trên đường dọc sát bờ sông, gần đây nơi này tràn lan mấy tấm thảm như thế này, La Thiến chưa kịp phản ứng, muốn hỏi hai câu, liền thấy pháo hoa đầy trời ở phía đối diện, tiếng pháo nổ không dứt, một tiếng lại tiếp một tiếng, trên bầu trời đều là pháo hoa đủ loại màu sắc, chỉ trong phút chốc nhưng lại đẹp đến rung động lòng người, mang pháo hoa của đường diễn kéo khá dài, trên bầu trời một chùm lại một chùm pháo hoa, trút xuống sông như thác nước. Tất cả La Thiến chưa từng gặp qua, đẹp không, đường diễn hỏi, La Thiến gật đầu, đường diễn liền nói, năm sau tôi dẫn em đi xem, La Thiến sửng sốt, năm sau, năm là đổi thành người khác rồi, nghĩ đến đây, La Thiến không khỏi có chút chua xót xem xong pháo hoa đã hơn 7 giờ, đường diễn lại dẫn La Thiến tới nhà hàng Pháp đã sớm đặt chỗ, ăn cơm phát phí thời gian, nhưng dù ở đây có là nơi đắt đỏ thì nó cũng vẫn đến từ một đất nước lãng mạn. Đồ ăn đều bày trí hoa lệ tinh xảo, vô cùng thích hợp với lễ tình nhân, Đường Diễn đương nhiên sẽ chọn nó. Ăn xong, La Thiến không biết mình đã ăn nhiều hay ít, nhưng tâm trạng lại mê mông. "Còn gì nữa không ạ?" Hai mắt La Thiến lấp lánh hỏi. "Chỗ kia có người mới ăn được một nửa đã được tặng hoa hồng, hơn nữa khi La Thiến xem tiểu thuyết xem tivi đều có mấy tình tiết thế này, Đường Diễn nhất định làm được." kế tiếp còn có cái gì? Còn có cái gì?" Đường Diễn giật giật khóe miệng nói. Không có, rồi kéo La Thiến về nhà, không có, hiện tại mới 10 giờ mà, La Thiến đáng tiếc nói, em không mệt à, đường diễn hỏi, tuy rằng là người khác sắp xếp này nọ, hắn không phải tự tay làm lấy nhưng chạy một ngày như vậy, hắn cũng mệt rồi, La Thiến lắc đầu, đường diễn không còn cách nào khác bèn nói, về nhà, tặng quà sinh nhật cho em, La Thiến gật gật đầu, hai người tắm rửa xong liền cùng nhau ngồi ở trên giường, đường diễn đem quà đưa cho cô. Cũng là một cái hộp nhỏ, logo La Thiến không hề quen, nếu không cô chắc chắn sẽ biết đây là logo của hãng đồng hồ nổi tiếng toàn cầu, mở ra hộp mới thấy, bên trong là một cái đồng hồ vô cùng sang trọng, sành điệu, dây đồng hồ cùng mặt đồng hồ đơn giản hào phóng, kim dây kim phúc vẫn cứ chạy đuổi nhau không ngơi nghỉ, đặt ở bên tai có thể nghe thấy âm thanh máy móc duyên dáng, vô cùng êm tai. La Thiến đương nhiên không biết cái đồng hồ này ra đời nhân dịp hãng kỷ niệm 280 năm thành lập, dùng thời gian 8 năm nghiên cứu phát minh để tham gia triển lãm đồng hồ mỏng nhất, khách đến mua cũng không được thử. La Thiến nhìn không hiểu, cô chỉ cảm thấy rất đẹp, đây là quà sinh nhật. La Thiến muốn đeo lên tay, nghĩ nghĩ thế nào mà cũng đeo lên cổ tay phải nhìn nhìn, sau đó vui vẻ nhào qua ôm cổ đường diễn cọ cọ, cảm ơn đường tổng, đường diễn đón được cô. Trong giọng nói không tự giác được mà mang theo ý cười, ừ, tự thể nghiệm một chút đi, sớm một chút kết thúc, đương nhiên là bởi vì hôm nay là lễ tình nhân, hẳn là phải có tiết mục cuối cùng chứ, không phải sao, hoàng Mỹ một ngày, một ngày hoàng Mỹ A thư ký kiều thiếu chút nữa bị hành cho mệt chết, đường tổng, nếu có sắp xếp việc gì anh có thể thông báo sớm hơn một chút không, trước lễ tình nhân mấy giờ mới gọi điện thông báo, dù có tiền có đôi khi cũng khó làm nhé. Anh có biết tôi tốn bao nhiêu tiền mua lại vé phim từ tay người khác cho anh không? Anh có biết cái nhà hàng Pháp cao cấp kia tôi làm sao hẹn được không? Anh có biết tôi cả ngày đều ở bờ sông cùng người ta thực hành thí nghiệm làm pháo hoa không? Dù tôi không có bạn trai thì anh cũng không thể để tôi trải qua một lễ tình nhân như thế nào này chứ? May mà mọi nhiệm vụ đều hoàn thành hoàn mỹ. Liệu tôi có được tăng lương không? Lâm Phỉ ở bờ sông thấy đường diễn cùng La Thiến. Cho dù cô biết đường diễn đối xử với La Thiến vô cùng khác biệt, nhưng cô chưa từng nghĩ tới đường diễn sẽ cùng cô ấy trải qua lễ tình nhân. Dù sao thì cũng chưa có ai từng nghe nói qua đường tổng cùng ai đó trải qua lễ tình nhân. Đường tổng có tình nhân, nhưng vĩnh viễn chỉ có như vậy. Hẹn hò, chúc mừng, đều chưa từng nghe nói qua. Lễ tình nhân đường tổng ở công ty Tăng Ca, thất tịch đường tổng ở công ty Tăng Ca, đến cả Tết mét lịch đường tổng cũng ở công ty Tăng Ca. Hầu hết những ngày lễ đều là như vậy, mọi người đều biết đường tổng là một người cùng công việc, từ lúc làm tổng tài chưa bao giờ đến trễ, nhưng sau khi hắn ở cùng La Thiến đã thông thả chậm rãi hơn, trong lòng cô luôn có một cảm giác kỳ quái, cô thông qua thư ký kiều đi tìm đường tổng vay tiền, thật sự lúc đó luôn có một giọng nói ở sâu trong nội tâm, nói với cô rằng cô sẽ thành công, giọng nói này mang đến cho cô một loại tự tin, cô tin tưởng sẽ thật sự như thế. Nếu không tại sao cô phải mặc dày đi lên, nhưng sự thật lại không phải như vậy, lúc đó cảm giác của cô chính là, cô đã làm sai chỗ nào. Chương 68, nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy không có chỗ nào có vấn đề cả, cô cùng đường tổng vốn không thân thiết gì, nếu đường tổng đồng ý cho vay tiền mới là kỳ quái chứ, cô khi đó chắc là bị ma quỷ ám ảnh nên mới cảm thấy việc này có thể thành... Thậm chí lúc đường diễn hỏi cô dựa vào cái gì đã thiếu chút nữa buộc miệng thốt ra mình nguyện ý lấy thân báo đáp, nếu không phải lúc ấy la thiến ở đó, cô thật sự không biết mình sẽ nói ra điều gì. Cuối cùng, cô là xấu hổ và giận dữ, rời đi, đêm nay là giao thừa nhưng cô một chút tâm tình cũng không có, Lâm Phỉ thở dài, trong nhà hiện tại cũng là loạn thành một đoàn, nhà Lâm Phỉ kinh doanh bất động sản, ba Lâm là người gốc Kinh Đô nhưng lại không làm việc ở Kinh Đô. Sự nghiệp của ba Lâm không tranh nổi với những cái bát lớn khác trong kinh đô nên đã chọn đến thành phố khác lập nghiệp. Kinh tế ở Trung Quốc ngày càng phát triển, nhà ở tuyệt đối là con đường làm giàu nhanh nhất. Ba Lâm cũng thông qua con đường này đi lên thành kẻ có tiền. Mẹ Lâm là tiểu thư khuê cắt, tính cách mềm yếu, một thân thư hương chi khí. Cùng ba Lâm cũng có thể xem như là ân ái, bởi vì sự nghiệp của ba Lâm ở nơi khác, hàng năm đều không ở nhà cho nên Lâm phỉ do theo mẹ Lâm nuôi lớn. Phải trải qua những tháng ngày không có ba, tính tình của mẹ lại ôn ôn hòa hòa, nuôi dạy Lâm Phỉ thành một tiểu thư khuê các không tranh không đoạt, chính điều này đã khiến tính tình Lâm Phỉ trở nên mềm yếu, được cái đi theo mẹ Lâm học được một tay nấu nướng tốt, từ nhỏ đã chịu giáo dục cao cấp, thường xuất ngoại làm sinh viên trao đổi, trong nhà cũng thường đưa tiền sinh hoạt, sau khi đi làm cũng không cần vì tiền mà phiền não. Tuy rằng mọi người trong công ty đều sai xử cô nhưng cô tự nhận chức được mọi người mới đều như thế, cũng không giải thích dư thừa đòi công bằng gì đó, cứ như thế nỗ lực làm việc, cuộc sống đơn giản không sóng gió, ngoại trừ yêu thầm đường tổng thì cô không có bất cứ cái gì không hài lòng, dù sao thì đường tổng cùng cô chính là khác biệt một trời một vực, chỉ cần mấy cái biệt thự đứng tên hắn kia cũng đã tương đương gần như toàn bộ gia sản của ba lâm, đối với đường tổng mà nói. Cô chẳng qua chỉ là một cây cỏ dại ven đường, diện mạo cũng chỉ tính là thanh tú, sao có thể khiến cho hắn chú ý, lâm phỉ tuy rằng không cam lòng nhưng lại không nghĩ hề tới tranh đoạt muốn được đường diễn yêu mến. Cuối năm, hạng mục bất động sản ba cô đầu tư gần nhất đột nhiên xảy ra vấn đề, không đủ tiền để có thể quay vòng vốn, một khi quay vòng thất bại sẽ giống như ném đá xuống sông, hơn nửa trước đó để có vốn đầu tư ba cô đã vay mượn khắp nơi, nhà bọn họ sắp sửa nợ ngập đầu. Hiện giờ ông ấy cố gắng chèo chống, nơi nơi vay tiền, chạy tới ngân hàng khắp nơi xin vay vốn, việc lớn như vậy xảy ra, Lâm Phỉ biết nhưng lại giúp không được gì, vô cùng ấy nấy, nhưng ngày hôm đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô cảm thấy mình có thể lên tầng cao nhất thử chút vận may, nếu thành công, nhà cô sẽ qua được hải này, thất bại, đây cũng là chuyện bình thường, ngày cuối cùng của năm cũ, đường diễn cùng La Thiến trải qua, nhà đường diễn năm nay đều không ai trở về. Hắn liền dứt khoát đem mình nhét vào nhà La Thiến, La Tuấn tan ca sớm, giữa trưa liền tới đây, La Thiến đau lòng ném đi toàn bộ thức ăn cùng bánh kem mừng sinh nhật đường diễn, lại lần nữa bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên. Hôm qua cô đã gửi một số tiền cho La Diễm qua quy WeChat rồi dặn La Diễm phải chuẩn bị một bữa cơm tất niên đầy đủ, cũng không biết La Diễm nhớ hay không, La Tuấn cũng sáng tay vào bếp giúp chị chuẩn bị đồ ăn, đường diễn nằm ở trên sofa ngủ trưa. Lúc chuẩn bị xong hết thì thời gian còn sớm, ba người liền chơi đấu địa chủ, La Thiến thích chơi trò này nhưng kỹ thuật của cô không được tốt, bài đẹp cũng có thể đánh đến thua bét nhà, đi theo La Thiến hai lần làm nông dân, đường diễn liền vô cùng ghét bỏ, em đây tự hố mình vẫn thấy không đủ, hố luôn cả đồng đội, La Thiến tỏ vẻ đúng lý hợp tình, em cũng đâu có nhìn thấy bài của anh, làm sao biết được anh có bài gì, đây không phải là cái cớ để lấp liếm cho sự ngốc nghếch của em. Đường diễn phê bình cô, la thiến tức mà không làm gì được, hỏi hắn, không phải anh là tổng tài à, vì sao lại biết đánh địa chủ chứ, làm tổng tài cũng cần phải chơi cái này sao, đường diễn bị cô chọc cười, có phải em xem quá nhiều phim truyền hình không, hắn cũng có bạn có bè, bọn họ cũng sẽ tụ tập, ba người thì chơi đấu địa chủ, bốn người thì chơi mạt trượt, thậm chí là bóng bàn hay là linh gì đó bọn họ cũng từng chơi qua, đều đã trưởng thành cả. Khi chơi đều cược tiền, bọn họ đều là những kẻ có tiền, đương nhiên sẽ không vì thắng chút tiền mà không thể tự thoát ra được, thuần túy chỉ là giải trí mà thôi. Sau khi La Thiến thua 500 tệ liền nói, không chơi nữa không chơi nữa, hai người hợp lại bắt nạt em, rồi đứng dậy đi nấu cơm, đường diễn cùng La Tuấn chi nhau tiền nói, chị gái cậu có rất nhiều tiền, mới thua 500 tệ đã kêu rồi. La Tuấn đương nhiên cười ha ha tiếp nhận, hắn thắng nhiều hơn 400 tệ đấy. Bởi vì đường diễn phần lớn đều cùng La Thiến làm nông dân cho nên chỉ thắng một ít, nhưng cũng không thua nhiều như La Thiến. Bởi vì La Thiến không chơi, đường diễn và La Tuấn liền cùng nhau ngồi trên sofa xem TV. La Tuấn sau khi đại học đã học được cách nghịch điện thoại, đã biết tải game xuống chơi. Huống chi anh rể tương lai mua cho hắn một chiếc điện thoại xịn sò như vậy nên thi thoảng cũng cùng bạn học đấu vài ba trận. Hiện giờ hai người đều rảnh, La Tuấn liền lôi kéo đường diễn cùng nhau chơi. Ấn tượng của Đường Diễn đối với La Tuấn không tồi, lại đang nhàn rỗi không có việc gì, liền tải game chơi xuống cùng La Tuấn. Lúc đầu Đường Diễn vẫn chưa thuần thục, chơi hai ván thua cả hai. La Thiến biết được thì liên tục cười lạnh, tổng tài thì thế nào, còn không phải cũng sẽ thua sao? Kết quả sau khi Đường Diễn chơi quen tay, mang theo La Tuấn đại sát tứ phương. La Thiến cảm giác mặt có chút đau. Ba người ở cùng nhau ăn cơm tất niên, xem xuân vãn sao, thức đêm đón năm mới. La Thiến cùng La Tuấn mệt mỏi lết về phòng, đường diễn lại rất có tinh thần, thảnh thơi đi theo sau La Thiến, sau xuân vãng, chương trình chào năm mới tương tự như gặp nhau cuối năm, một năm này, đường diễn cảm thấy rất không tồi, La Thiến ở bên này không có ai để đi chúc Tết, nhưng lại gửi tin nhắn chúc Tết không ít người, từ 12 giờ đêm La Thiến đã bắt đầu gửi tin nhắn tập thể, từ Giang Đạo, Viên Khai Khải đến Du Mạng, Hướng Kiến Hoa, sau đó là Lạc Thiên. Trên Weibo đã có Triệu Vũ Lâm lo liệu, sớm đã đăng tin chúc mừng năm mới, fan đều nhất nhất nhảy ra chúc phúc, một năm vô cùng náo nhiệt qua đi, La Thiến lại bắt đầu chìm vào công việc mới, Phùng Nhất Khê Thân là tổng tài của một công ty mới đưa ra thị trường, năm mới đương nhiên vô cùng bận rộn, dù cho công ty của hắn mấy năm gần đây chiếm lĩnh không ít thị trường nhưng hiện giờ điện thoại thông minh đổi mới cực nhanh, hơi chút lơi lỏng đã có khả năng bị người ta vượt qua rồi, năm ngoái đã ra mắt sản phẩm mới. Lúc cuối năm cũng đã bắt đầu niêm yết giá, các loại báo cáo nghiên cứu đều đã tiến hành, cùng lúc đó, các nhân viên cũng đang trong quá trình nghiên cứu phát minh ra sản phẩm mới, thường xuyên phải liên hệ với bên linh kiện, phần mềm, đừng nói là ăn Tết, ngay cả cơm tất niên Phùng Nhất Khe cũng ăn ở công ty, thật vất vả hôm nay mới có chút thời gian rảnh, thư ký lại gõ cửa tiến vào nói, Phùng Tổng, bên ngoài có một vị tiểu thư họ Lâm muốn gặp anh, Phùng Nhất Khe sững sốt, họ Lâm. Là Lâm Phỉ sao, để cô ấy vào đi, Lâm Phỉ hôm nay không mặc trang phục công sở, Phùng Nhất Khê cũng biết đường thị bên kia hầu hết nhân viên đều đã nghỉ đông, chỉ có một số còn bận việc chưa giải quyết xong nên vẫn đi làm, Lâm Phỉ hẳn là không phải từ đường thị qua đây, hắn thắc mắc hỏi, Lâm Phỉ, mau ngồi xuống đi, sao đột nhiên em lại tới đây, Lâm Phỉ cười cười nói, Phùng Đại ca, Lâm Phỉ cùng Phùng Nhất Khê không phải năm nay mới quen biết, bọn họ từng là bạn học cùng trường. Lúc ở trường không quá thân thiết, chỉ biết là bạn cùng trường mà thôi, cho nên khi gặp lại, hai người vừa vui mừng vừa kinh ngạc, Phùng Nhất Khê lớn hơn Lâm Phỉ một tuổi, lúc đi học cũng không quá nghiêm túc, lên cao trung liền học khác trường với Lâm Phỉ, làm sao vậy? Phùng Nhất Khê dẫn Lâm Phỉ tới phòng khách, vừa ngồi xuống liền rót cho cô một ly trà, Lâm Phỉ yên lặng trong chốc lát mới từ trong túi sách phía sau lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Phùng Nhất Khê, Phùng Nhất Khê duỗi tay tiếp nhận. Lâm Phỉ liền mở miệng nói, đây là một tư liệu của một địa ốc, bên trong là vị trí, kế hoạch đầu tư và bản lợi nhuận đoán trước, vô cùng kỹ càng, tỉ mỉ, mấy loại nhà như này vô cùng phù hợp với túi tiền của người dân, anh có thể xem kỹ, đầu tư cái này tuyệt đối không lỗ vốn. Phùng Nhất Khe vừa xem vừa hỏi, vì sao đột nhiên lại cho anh xem cái này, Lâm Phỉ thành thật trả lời, bởi vì ba em đang đầu tư vào hạng mục này, nhưng vốn quay lại không đủ. Nếu không có nguồn tài chính mới tiến vào, Phùng Nhất Khê trầm mặt xem xong rồi đem tư liệu đưa trả cho Lâm Phỉ, anh đã xem qua, quả thật là một hạng mục tốt, bỏ vốn đầu tư thì khả năng nhận lại lời lãi cũng rất lớn, trên mặt Lâm Phỉ liền hiện lên biểu tình vui vẻ, Phùng Nhất Khê lại nói, nhưng mà cái hạng mục này, anh khó có thể nuốt nổi, hạng mục quả thật không lớn, quanh vào đó mấy cái trăm triệu thì lợi nhuận thu lại nhất định sẽ lớn hơn gấp nhiều lần. Ba Lâm Phỉ đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy đầu tư một hạng mục lớn nhất, nơi nơi vay mượn tiền để thực hiện, nếu chỉ lấy tiền của anh tới đầu tư, anh đương nhiên nguyện ý, nhưng hiện giờ vốn lưu động anh có thể chuyển qua vốn không thể nuốt trọn hạng mục này. Hắn nhìn Lâm Phỉ sắc mặt đã bắt đầu ảm đạm tiếp tục nói, tuy anh có thể điều động vốn của công ty nhưng số tiền lớn đầu tư như vậy, nhất định phải xem ý kiến của cổ đông, bọn họ sẽ không đồng ý. Cũng chi nếu đồng ý thì dự án tiếp theo của công ty anh sẽ không đủ vốn. Lâm Phỉ miễn cưỡng cười cười. Em hiểu, em hiểu mà, em chỉ muốn tới thử vận may thôi. Kỳ thực nếu có thể, sao em không đi tìm đường tổng? Tài chính trên tay hắn khẳng định đủ để nuốt vào hạng mục này. Phùng Nhất Khê tò mò hỏi, em đâu quen biết gì anh ấy. Lâm Phỉ nói, mọi người đều là người làm ăn, có thể kiếm ra tiền thì tự nhiên sẽ đầu tư. Phùng Nhất Khê nói. Hắn quả thực muốn cái hạng mục này, nhưng lực bất tòng tâm, có thể kiếm tiền ai mà không muốn, hắn cũng vậy, nhưng công ty hiện giờ mới xuất phát, còn đang trong giai đoạn phát triển, chưa đến lúc có khả năng đầu tư một hạng mục ngoài, Lâm Phỉ cười khổ lắc đầu nói, em đã đi tìm rồi, đường tổng không đồng ý, Phùng Nhất Khê thở dài, trầm tư trong chốc lát rồi hỏi, thế em đã thử tìm người trung gian chưa, người trung gian, Lâm Phỉ vẽ mặt nghi hoặc, đúng vậy. Đường tổng không đầu tư cái này cũng dễ hiểu mà, vài năm trở lại đây bất động sản đã bắt đầu có dấu hiệu đình trệ, em trực tiếp đi tìm hắn, hắn đương nhiên không thèm để ý tới, vậy nếu em tìm một người trung gian thì sao, để người đó khuyên hắn hai ba câu, anh nghĩ sẽ có hiệu quả hơn, Phùng Nhất Khê gợi ý, Lâm Phỉ hỏi, nhưng em phải tìm ai đây, Phùng Nhất Khê cười nói, không phải người đó em cũng quen sao, la tiểu thư chứ ai. anh thấy quan hệ của cô ấy và đường tổng không tệ đường tổng đối xử với cô ấy cũng không tồi cô ấy thật ra chính là người thích hợp nhất ở lên tiếng khuyên nhủ hai câu lâm phỉ sửng sốt nghĩ đến hình ảnh mấy ngày hôm trước bóng dáng hai người ngồi ở bờ sông dưới pháo hoa rực rỡ trong lòng cô hơi đau xót nhưng đã lập tức đem hình ảnh đẩy ra khỏi đầu nhìn phùng nhất khê cười nói em đã biết cảm ơn anh em sẽ đi thử xem phùng nhất khê cũng hơi mỉm cười việc nhỏ thôi Anh đâu có giúp được nhiều, Phùng Nhất Khê cùng La Thiến tiếp xúc chẳng qua cũng là vì muốn hợp tác với đường diễn, lần đó hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đường diễn đối xử với La Thiến rất khác biệt. Thông qua La Thiến, không hẳn hoàn toàn không có cơ hội thành công, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 69, cho nên khi La Thiến đến chỗ hẹn là mang vẻ mặt ngốc nghếch không hiểu gì, Lâm Phỉ ngồi ở đối diện ngại ngùng cười, La Thiến sửng sốt, nhíu mày hỏi. không biết Lâm tiểu thư tìm tôi là có chuyện gì vậy chúng ta hình như cũng đâu thân thiết gì Lâm Phỉ đưa một phần tài liệu đưa cho La Thiến sau đó mở miệng nói cô có thể xem qua trước đã La Thiến lấy ra vô cùng nghiêm túc bắt đầu đọc nhưng thật sự lại chẳng hiểu gì diện tích đất diện tích kiến trúc thì cô còn biết đôi chút đến lúc này thấy cái gì mà độ xanh hóa độ dung tích thực sự giống như bắt người mù chữ đọc sách nhưng cô vẫn làm màu gặp tư liệu rồi đẩy trở về hỏi Đây là có ý tứ gì? Lâm Phỉ liền phân tích mấy tư liệu này, sau đó mở miệng nói, đầu tư vào hạng mục này nhất định có thể kiếm được tiền. La Thiến Đại Khái đã biết, đây là tình tiết ba Lâm Phỉ thiếu vốn đầu tư. Tình tiết này trong tiểu thuyết không giải thích nhiều lắm nhưng trong đầu La Thiến vẫn có một chút ký ức về việc này. Không phải, ý tôi là cô nói với tôi thì có ích gì, tuy rằng cô cũng muốn mua phòng, nhưng, một cái tiểu khu bà đây cũng không mua nổi. Cô có thể giúp tôi nói hai câu ở trước mặt đường tổng không? Lâm Phỉ khẩn cầu nói, hả? La Thiến nhất thời không kịp phản ứng lại, lát sau mới nói, cô đang đùa tôi phải không? Nhờ tôi nói với đường tổng, ngươi cũng không phải không biết quan hệ của tôi và đường tổng là loại quan hệ gì. Một hạng mục lớn như vậy mà bảo tôi đi nói, tôi nói thì có ích lợi gì chứ? Thật ngại quá, tôi xin phép đi trước, cà phê coi như là tôi mời khách. La Thiến nói xong liền đứng dậy rời đi. Cô cảm thấy việc này, mình thật sự không giúp được gì, mà cho dù thật sự có thể giúp thì cô cũng sẽ không giúp. La Thiến không chán ghét Lâm Phỉ, cô cùng Lâm Phỉ không có liên quan gì, đối với những người này cô đều có thái độ tránh được thì tránh. Cô không muốn thảm kịch của Nguyên Chủ lại một lần phát sinh trên người cô, nhưng nếu cô ra tay giúp Lâm Phỉ, hôm nay vừa giúp, ngày mai hồn phách của Nguyên Chủ nhất định sẽ trở về tìm cách bóc chết cô. Phải biết rằng sự việc gãy chân tuy lâm phỉ không phải nguyên nhân trực tiếp nhưng lại là nguyên nhân gián tiếp, phải chịu một cái bi kịch lớn như vậy, người bị hại sẽ mặc kệ cái gì trực tiếp cái gì gián tiếp, trong lòng không oán không hận sao, không trả thù lâm phỉ, đã là con đường duy nhất la thiến có thể chọn để tự bảo vệ bản thân, bảo cô đi giúp đỡ đương nhiên là không thể, huống chi, cô thật sự không cảm thấy mình có thể giúp được cái gì. Lâm Phỉ cuối cùng có giải quyết được chuyện này hay không La Thiến cũng không rõ ràng, chỉ biết ba mẹ Lâm Phỉ đã ly hôn, La Thiến nghĩ, chắc đây là biện pháp duy nhất để bảo vệ vợ con, lúc Lâm Phỉ lần nữa đi tìm thư ký Kiều, thư ký Kiều đương nhiên khuyên cô nên trở về, La Thiến vừa hay bắt gặp, trong tiểu thuyết thì lần đầu tiên đường diễn tìm Lâm Phỉ thì Lâm Phỉ vốn không đồng ý làm tình nhân, cho đến khi ba Lâm Phỉ muốn tự sát, Lâm Phỉ mới lần nữa gặp thư ký Kiều nói đồng ý. Đây là duyên phận lúc đầu của Lâm Phỉ và Đường Diễn, cũng là trở ngại lớn nhất của bọn họ. La Thiến tính toán thời gian một chút, đã sắp tới lúc Đường Diễn nói chia tay rồi, cho nên từ khi bắt đầu tháng 3, sau khi quay xong bộ phim điện ảnh của Giang Đạo, La Thiến chỉ nhận một ít thông cáo, sẵn sàng tùy thời chạy lấy người. Tháng 3 cũng là lúc bộ võ hiệp kia của Giang Đạo phát sóng, La Thiến vốn nhân khí không tồi. Bộ phim này ngoại trừ hai vai chính thì La Thiến cũng là nhân tố mang đến chó phim không ít lưu lượng, đương nhiên cũng hút thêm được không ít phàn. Tháng tư, cô tranh thủ trở về thôn Cam Lâm, nhà đã xây xong, cô lại để lại thêm một số tiền để trang hoàng quét tước, nghe nói vệ gia tìm tới vài lần muốn làm hòa, La Diễm vẫn kiên quyết không muốn quay lại, La Thiến liền quyết định để La Diễm tháng sau cùng vệ Ngọc Đào tới Kinh Đô, nhà của La Gia nhất thời rụt rỡ hẳn lên. trở thành đối tượng hâm mộ của người dân từ đầu thôn đến cuối thôn. Tháng 5, fan Weibo của La Thiến chính thức đột phá ngàn vạn, đồng thời cũng lấy được tiền lời cổ phiếu, đường diễn quả nhiên rất lợi hại, phí đầu tư hơn 2.000 vạn, qua tay hắn mà đã lãi được thêm gần 100 triệu, thời tiết dần dần nóng lên, đường diễn cùng La Thiến hai người vẫn như cũ, hắn vẫn thường xuyên tới, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ trở về, La Thiến xòe ngón tay đến ngày, Trong tiểu thuyết cũng không viết chính xác là khi nào đường diễn coi trọng lâm phỉ, nhưng theo như La Thiến tính thì khoảng tháng 6 trở đi, thời gian chắc là không sai biệt lắm, đường diễn đối với La Thiến rất tốt, cô cảm thấy khoảng thời gian này cô cùng đường diễn thực sự giống như một đôi yêu nhau chân chính, hình thức ở chung của bọn họ dường như không thay đổi gì nhiều nhưng cô thực sự cảm thấy đường diễn càng ngày càng tốt, La Thiến biết ngày phải tách ra càng lúc càng gần, mỗi đêm liền nhìn đường diễn nhiều hơn một chút. Cảm giác không nở cũng nhiều hơn một chút, kỳ thật, đường diễn chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng điển hình, bên ngoài thì độc mồm độc miệng nhưng trong lòng lại tốt vô cùng, vừa thấy nữ chính là đã thấy được tình yêu cả đời, bọn họ chung quy đều là nam nữ chính trong quyển sách này. Cốt truyện đã chính thức bắt đầu rồi, chuyện xưa thuộc về bọn họ cũng sắp chính thức triển khai, đường diễn cũng phát hiện ra, La Thiến gần đây càng ngày càng ít nói, khi hắn hỏi thì cô chỉ trả lời là, thời tiết nóng, em khó chịu. Cô gần đây cũng không hay tới đường thị nữa, nghe thư ký Kiều nói cô nhận không ít thông cáo, phát triển không tồi, đáng tiếc vẫn luôn không nhận phim truyền hình hoặc phim điện ảnh, tài nguyên đường thị đầu tư hầu hết đều thời gian quá dài, La Thiến cơ bản đều không nhận, thậm chí cả quý hai của thời gian vui vẻ, La Thiến cũng không nhận, đường diễn trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng, nhất định đã xảy ra vấn đề nhưng hắn lại không thể nói ra được là vấn đề ở chỗ nào. Bởi vì tất cả đều đột nhiên xảy ra, hai ngày nay đường diễn liền nghĩ phải cùng La Thiến nghiêm chỉnh nói chuyện một phen hắn muốn biết suy nghĩ của cô, muốn biết cô đã gặp phải chuyện gì, La Thiến quả thật là có chuyện phải suy nghĩ, cô đã tính qua, tiền trong tay cô không đủ để vừa mua nhà ở kinh đô vừa trang trí lại, hơn nữa, La Thiến vẫn luôn muốn mở một cửa hàng, mà cái chi phí mua địa điểm cũng không phải con số nhỏ, mà cô hiện tại không thể một lần tiêu sạch tiền được. Nhất định phải giữ lại một ít, La Thiến phát hiện nếu muốn thực hiện mấy cái mục tiêu này, ở kinh đô quả thực không thể thực hiện, chiều, La Thiến nhận được điện thoại của đường diễn, hắn chỉ nhằn nhạt nói, tối nay tôi không tới, đường diễn nói như vậy, trong lòng La Thiến liền mơ hồ có dự cảm, chẳng lẽ cốt truyện cùng nữ chính bắt đầu rồi, La Thiến sợ nhất cốt truyện đi đến đoạn giữa, những gì nguyên chủ đã trải qua vẫn còn vẹn nguyên trước mắt cô, cô tuyệt đối không muốn lại dẫm lên con đường đó. Cho nên một tuần sau đó đường diễn không tới, La Thiến cũng không bước vào đường thị. Quốc tế thiếu nhi ngày mùng 1 tháng 6, La Thiến vẫn như cũ nhận được 20 vạn thư ký kiều gửi tới. Đồng thời, La Diễm cùng vệ Ngọc Đào cũng đã tới Kinh Đô, cô lại không lập tức phải làm việc nên đã dẫn vệ Ngọc Đào đi chơi loanh quanh. Thuận tiện xác định một chút xem bản thân có thích hợp ở lại nơi này hay không, La Thiến tự đến sân bay đón hai mẹ con. Sau khi vệ Ngọc Đào rời khỏi vệ gia có nhắc đến vệ gia hai lần, hiện giờ thì không còn nhắc nữa, bên này, La Thiến liếc mắt một cái liền nhìn thấy La Diễm, La Diễm vẫn ăn mặc quê mùa như cũ, lại bế theo con nhỏ, khác biệt hoàn toàn với đoàn người ở sân bay, Thiến Thiến, La Diễm khẽ tươi cười, nhất thời liền có vẻ vô cùng xinh đẹp, người chung quanh đều không khỏi nhìn nhiều hơn hai cái, La Thiến vừa giúp cô đẩy hành lý vừa nói, đi thôi, chúng ta ra bên ngoài gọi xe. La Thiến không biết lái xe, ba người trực tiếp gọi xe trở về, thời gian cô tới không lâu nên không bị phan nhận ra, La Thiến đưa La Diễm về nhà mình, La Diễm kinh ngạc há hốc miệng, đây là nhà của em, La Thiến cười, vâng, diện tích trong nhà tuy không lớn nhưng với mặt bằng chung của Kinh Đô thì cũng không tính là nhỏ, La Thiến dẫn La Diễm tới phòng dành cho khách, vốn là phòng dành cho La Tuấn, nhưng sau khi La Tuấn chậm rãi thích ứng được với cuộc sống ở Kinh Đô, Ngày nghỉ lại đều ở bên ngoài làm công nên rất ít trở lại đây, La Thiến dọn sơ qua phòng cho khách, La Diễm tất nhiên không phàn nàng gì, Vệ Ngọc Đào lần đầu tiên tới đây, nhìn cái gì cũng đều thấy mới mẻ, gì, nơi này cao quá đi, Vệ Ngọc Đào bò đến chỗ cửa sổ ngoài phòng khách, cửa kính dẫn ra ban công vẫn đóng cho nên Vệ Ngọc Đào không bò ra được, nhưng vẫn có thể liếc mắt nhìn náo nhiệt ở bên ngoài, La Thiến bước qua ôm hắn lên, hôn hôn rồi nói, Đào Đào có thích nơi này không? Vệ Ngọc Đào gật đầu, ngay trong ngày La Thiến liền mang La Diễm ra ngoài đi dạo, còn dẫn vệ Ngọc Đào đến công viên gần đó chơi một lát, nghĩ tới hai người họ vừa xuống máy bay, có lẽ đã mệt nên một lát sau ba người liền trở về nghỉ ngơi. Buổi tối, La Tuấn cũng tới đây, ba chị em đương nhiên náo nhiệt một phen, việc La Diễm cả ngày muốn hỏi cũng không dám hỏi, La Tuấn thuận miệng lên tiếng, sao lại không thấy anh rể vậy à, La Diễm cũng nhìn về phía La Thiến. La Thiến Trừng La Tuấn một cái rồi nói, anh rể cái gì mà anh rể, còn chưa chắc đâu, La Tuấn giật mình, chưa chắc, hai người chia tay, tháng trước vẫn còn tốt, dính nhau như keo sơn mà, mới mấy ngày đã cãi nhau rồi sao, hai đứa cãi nhau à, La Diễm cũng mở miệng hỏi, tuy rằng cô chỉ gặp qua đường diễn một lần nhưng thật sự cảm thấy đường diễn rất ưu tú, La Thiến thở dài nói, cũng không phải. Chỉ là có đôi khi chúng ta sẽ đột nhiên tìm được chân mệnh thiên nữ hoặc chân mệnh thiên tử của đời mình, hai chúng em quá khác nhau, bọn họ nhà cao cửa rộng, vốn là chướng mắt những người giống như em, La Diễm nghĩ, có thể là đã bị gia đình cấm cản, La Tuấn vẫn luôn cảm thấy anh rể nhà mình nhìn không đơn giản, đương nhiên cũng nghĩ đến cái này, có đôi khi, nói ra chính là một lời thành sớm, ngày hôm sau, La Thiến liền nhận được một cuộc điện thoại. La Thiến đã từng tưởng tượng ra vô số cách bản thân bị đường diễn vứt bỏ, ví dụ như là đường diễn trực tiếp gọi điện thoại, thậm chí Lâm Phỉ tự mình tới cửa, hay là trên đường thấy hai người sâu ân ái, hoặc chí ít cũng như trong tiểu thuyết. Đường diễn sau khi bao Lâm Phỉ liền để thư ký Kiều đi xử lý việc của nguyên chủ, nhưng La Thiến cảm thấy cô không giống nguyên chủ, đường diễn cũng sẽ không giống như trong tiểu thuyết, cho nên khi bọn họ tách ra chắc cũng sẽ không giống nhau, thậm chí còn trịnh trọng hơn một chút. bất kể là loại nào la thiến cũng đều không nghĩ tới mẹ đường sẽ tự tới gặp cô mẹ đường tên hứa y nhàn tuy năm nay đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẻ ngoài lại không khác gì bốn mươi đoan trang hào phóng trên mặt không có bất cứ biểu tình gì dáng vẻ này thực sự vô cùng giống đường diễn cô là la thiến phải không mẹ đường hỏi la thiến lễ phép gật đầu đúng vậy thưa bác mẹ đường lại hỏi cô đang cùng đường diễn yêu nhau la thiến nhất thời không biết nên trả lời như thế nào đành đáp lại vẫn chưa chính thức xác định ạ quan hệ của bọn họ thật ra vẫn chưa chính thức xác định tình nhân hay tình lữ khác nhau chỉ một chữ mà khoảng cách lại như trời với đất mẹ đường ừ một tiếng nói đường diễn sau khi tốt nghiệp cao trung liền có chút nổi loạn chuyện của nó tôi cũng biết vốn chỉ nghĩ trưởng thành là xe ổn thôi la thiến yên lặng lời này cô phải trả lời như thế nào mẹ đường tiếp tục hỏi cô có biết thẩm bối bối không chương bảy mươi La Thiến sửng sốt, thẩm bối bối, nó đã trở lại, mẹ đường nói, La Thiến ngây ngốc a một tiếng, hỏi, sớm như vậy mà đã trở lại rồi, dựa theo cốt truyện tiểu thuyết, ít nhất phải hai năm nữa ánh trăng sáng mới trở về, mẹ đường cười cười, đúng vậy, trở về trước, đường diễn tự mình đi đón nó, mẹ đường thực sự không muốn trong nhà lại có thêm một đứa con dâu giống như bạch Ngụy. La Thiến ngơ ngác nhìn mẹ đường trong chốc lát, đột nhiên trả lời, con, con hiểu. Con hiểu bác có ý tứ gì, lúc này ngược lại là mẹ đường ngoài ý muốn nhìn cô một cái, hỏi lại, cô đã hiểu, hiểu ạ hiểu ạ la thiến gật đầu, nàng hít sâu một hơi, la thiến mày có thể mà, cô ngẩng đầu lộ ra một nụ cười sáng lặng hỏi mẹ đường, đường tổng có biết bác tới đây không ạ biết, mẹ đường ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng không khỏi nghĩ, cái này cứ xem như một lời nói dối có thiện ý đi, kỳ thật thì bất kể đường diễn có biết hay không. La Thiến đều đã hạ quyết tâm rồi, cốt truyện thay đổi, hơn nữa thẩm bối bối đã trở lại, dù có dựa theo cốt truyện nữa không thì sự việc kế tiếp cô cũng không thể đoán trước được, húng chi đường diễn một tuần liền không hề tới, đây chính là bằng chứng xác thực nhất, cô thậm chí có chút hoài nghi, ánh trăng sáng trở về trước thời gian, nhất định sẽ không để Lâm Phỉ có cơ hội, đường diễn cần hai năm mới có thể yêu Lâm Phỉ, nhưng thẩm bối bối lại đem thời gian mấy năm nay chém rớt, còn có. Tôi hy vọng cô có thể rời khỏi kinh đồ, mẹ đường bất ngờ nói với La Thiến, La Thiến nhíu mày, vì sao ạ, mẹ đường đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn La Thiến, tôi không muốn nhìn thấy cô, một câu vô cùng đơn giản như vậy, đại biểu cho cái gì, chính là ngày hôm sau La Thiến được tổng tài mà triệu kiến, nói với cô rằng cô bị giải ước, bởi vì La Thiến lúc ký hợp đồng tiến vào là hợp đồng dành cho người mới. Tuy rằng điều kiện hà khắc nhưng La Thiến cũng không có tôn trọng mà nhất nhất thực hiện theo, sau khi nổi cô lại chỉ nhận một ít thông cáo, nói thật, công ty từ trên người La Thiến không chiếm được chút tiện nghi nào, tiền vi phạm hợp đồng công ty phải trả là 300 vạn. La Thiến nhận, chị Thiến, đã xảy chuyện gì vậy, có cần liên hệ một chút với đường tổng không? Triệu Vũ Lâm hỏi, không cần, đây chính là ý của đường tổng, La Thiến biết việc này quá nữa là chủ ý của mẹ đường. cũng khẳng định là ý của đường gia, hả, vì sao chứ? Sau khi La Thiến quyết định chỉ nhận thông cáo, công ty đã sắp xếp để Triệu Vũ Lâm dẫn dắt thêm người mới, lúc Triệu Vũ Lâm nhàn rỗi sẽ đi theo người mới, nửa tháng nay cơ bản đều không quá để ý tới chuyện của La Thiến và đường diễn, nhưng lần cuối cùng Triệu Vũ Lâm biết được thông tin của hai người thì quan hệ hai người vẫn rất tốt, sao lại đại nháo đến mức độ này? a, mối tình đầu của hắn trở lại rồi, La Thiến thuận miệng đáp, Vậy thì có chia tay thì cũng không đến mức này chứ, trong tình huống bình thường, chuyện chia tay đều sẽ do thư ký Kiều xử lý, phí chia tay đều vô cùng tốt cơ mà, ai biết, chắc là nhìn chị không vừa mắt, La Thiến tỏ vẻ không sao cả mà nói, như vậy cũng tốt, La Thiến có thể không cần lên lên tiếng hủy hợp trước, cô biết tiền vi phạm hợp đồng là trên dưới 400 vạn, ngay từ đầu đã chuẩn bị tốt chỗ tiền này, không nghĩ tới đường gia làm như vậy. Ngược lại còn giúp cô bỏ túi được thêm 300 vạn, giải trừ xong hợp đồng, La Thiến cùng Triệu Vũ Lâm hợp tác này đã gần một năm, không hẳn là vô cùng thành công nhưng cũng không xảy ra chuyện gì không thoải mái, nhờ La Thiến, Triệu Vũ Lâm chính thức bước vào hàng ngũ người đại diện, tự mình cũng có thể lấy tiền đè người, chị Thiến, sau này chị có chuyện gì cần giúp đỡ có thể gọi điện cho em, em có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp, Triệu Vũ Lâm nói. Cô có thể đi lên hàng ngũ người đại diện công lao của La Thiến không hề nhỏ, hơn nửa triệu vũ lâm cảm thấy La Thiến rất tốt, cô cũng hy vọng La Thiến sau này sẽ được yên ổn. La Thiến xua xua tay, nói sau đi, mấy hôm nữa có khả năng chị phải rời đi rồi, hai người ở trước cửa công ty nói hai câu liền tách ra, tối, La Thiến lấy lại Weibo, nhưng không có lập tức đăng bài nói rõ muốn lui khỏi giới giải trí, cô đầu tiên là nói với La Tuấn. Chị cùng chị cả có khả năng phải về thành phố ăn vỏ, chiều nay chị gọi người tới thay khóa rồi, chiếc chìa khóa này chị cho em, sau này em tốt nghiệp rồi có thể trực tiếp ở lại đây, không cần giao tiền thuê nhà, tự mình tìm công việc tốt mà làm, học phí và phí sinh hoạt của em chị đều sẽ đúng giờ gửi vào thẻ, đi làm không cần quá tranh đua, chủ yếu là để tích lũy trướng kinh nghiệm, tránh cho sau này ra ngoài xã hội lại không thích ứng được, nhưng trọng tâm vẫn phải đặt ở việc học. La Thiến thấy La Tuấn thoáng ván, cười nói, làm sao, chị không phải đang chỉ cho em việc sau này sao, chị cùng công ty đã hủy hợp đồng rồi, sẽ rời khỏi Kinh Đô, chị muốn tới thành phố An Võ gây dựng sự nghiệp, sau này nếu ở Kinh Đô không tìm thấy công việc tốt hay công việc muốn làm thì về An Võ tìm chị, An Võ tuy chỉ là thành phố tuyến hai nhưng mấy năm nay phát triển cũng không tồi, còn có, ở trường nhất định phải chăm chỉ học tập. Nếu em có thể thi đậu nghiên cứu sinh tiến sĩ gì đó thì càng tốt, chị, chị thật muốn đi ạ La Tuấn nhất thời không tiếp thu kịp, hắn thi đại học ở Kinh Đô cũng là vì La Thiến đang ở đây, chị em hai người ở gần nhau, có gì thì còn giúp đỡ được, hiện giờ ngược lại lại chỉ có hắn ở đây, La Thiến vỗ vỗ La Tuấn đầu nói, trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, chăm chỉ đọc sách đi, nhưng mà, cũng không cần đi gấp như vậy chứ, La Tuấn nói. la thiến ngẩng đầu nhìn trời thật ra cô cũng muốn từ từ một chút nhưng ai biết mẹ nó sẽ xảy ra chuyện gì hiện tại không những không phải tình nhân mà thậm chí còn giống như kẻ thù truyền kiếp em phải biết rằng tình yêu đích thực của anh rể em đã trở lại rồi chị ngại là vướng mắt anh ấy la thiến vì để có tính thuyết phục lại nói thêm chị nhìn cũng chướng mắt cho nên rời đi sớm một chút hắn quả nhiên dám ngoại tình la tuấn đột nhiên đứng lên la thiến để hắn ngồi xuống nói không không không Chị cùng anh ấy đã kết hôn đâu, chỗ nào ngoại tình chứ, mới chỉ yêu đương thôi, hợp thì tới không hợp thì tan, hiện tại kết hôn ly hôn cũng chỉ tốn có mấy đồng tiền là giải quyết xong, nói gì đến yêu đương, đúng không, dù có như vậy thì cũng không thể bên này yêu một người, quay đầu lại có người khác, coi chị là cái gì chứ, La Tuấn cả giận, thế thân đó, La Thiến rất muốn đáp như vậy, nhưng vẫn đứng đắn yêu thương nói, trong lòng mỗi người đàn ông đều có một ánh trăng sáng như thế. Sau này em đừng nên có bộ dáng này, La Tuấn tuy rằng không phục, nhưng hai người đã chia tay trong hòa bình, hắn chỉ có thể hỏi, lỡ sau này hắn tìm tới thì sao, ở trong lòng hắn, chị hắn là cực kỳ tốt, người đàn ông kia sớm hay muộn cũng sẽ hối hận, La Thiến sửng sốt, tìm tới, không thể đâu, sao lại tìm tới chứ, nhưng cô ngẫm lại tình huống hiện tại, dặn dò nói, dù có tìm tới, cũng phải phân rõ giới hạn, có biết không, bằng không. Ai biết được đám người kia sẽ làm ra cái gì, mẹ đường hôm qua nói mình phải rời đi, hôm nay tổng tài đã gọi cô giải trừ hợp đồng, quyền thế to lớn là cái gì, chính là như thế này đó, La Tuấn nghĩ nghĩ, anh rễ hụt máu lạnh như vậy, chắc sẽ không tìm tới đâu, dù có tìm tới thì cũng không thể để hắn cùng chị mình ở bên nhau, đúng, phân rõ giới hạn, chị, chị định khi nào thì đi, à, ngày 6 tháng 6 sẽ đi, La Thiến nói, La Tuấn sửng sốt, Hỏi, vì sao ạ? Ha ha ha, chị cả và đào đào đến đúng dịp Tết thiếu nhi, chúng ta ít nhất cũng phải để hai người chơi xong rồi mới đi có phải hay không? La Thiến vẻ mặt vui vẻ rời đi, La Tuấn lại lần nữa sững sốt, có phải chị mình đã khôi phục tinh thần không? Có khôi phục hay không La Tuấn không biết, dù sao chị có thể không thèm để ý tốt nhất, lúc La Diễm biết được việc này thì thật sự ngạc nhiên, sao lại nói rời đi liền rời đi, em đã mua nhà ở đây rồi, a Mua một căn thì có tính là gì ạ sau này em còn mua mấy căn nữa cơ, đúng rồi, việc này chị đừng nói với nhà mình, nếu bà nội bên kia biết nhất định sẽ đến gây sự, la diễm gật đầu, đương nhiên, chị nhất định sẽ không nói, không phải, em nói mua mấy căn nữa là có ý tứ gì, la thiến cậy việc la diễm không biết gì về giới giải trí, bắt nạt cô nói, nửa năm nay không phải em đã nổi tiếng sao. Kiếm lời không ít nên em quyết định trở lại An Võ mua nhà rồi cho người ta thuê. An Võ thật ra chính là quê nhà của La Thiến, một thành phố tuyến hai. Mấy năm gần đây kinh tế phát triển vượt bậc, giá nhà cũng là nổi danh cao thuộc tóc đầu cả nước. Giá nhà cao thì tiền thuê nhà đương nhiên không hề rẻ. La Diễm nghe mấy lời này La Thiến vẫn cảm thấy không ổn, không khỏi lo lắng nói. Sao đột nhiên lại muốn mua nhà? Hiện giờ giá nhà ở An Võ hơn 3 vạn một mét vuông. có nơi còn lên tận bốn vạn đấy la thiến cười nói rẻ hơn ở kinh đô nhiều chị ạ hơn nữa em nghĩ kỹ rồi em còn muốn mở một cửa hàng cơ một quán cà phê chị sẽ làm trong tiệm không cần đi ra ngoài tìm việc đào đào trực tiếp đi học ở An võ luôn trở về giúp nó làm thủ tục chuyển trường la diễm nghe la thiến vẽ ra khối bánh lớn béo bở này nhất thời bị dọa sợ không rõ la thiến là sau khi thất tình bị kích thích hay là thực sự nghĩ như vậy bởi vì việc này La Tuấn xin nghỉ ở trường học, ba chị em dẫn vệ ngọc đào đi chơi một vòng quanh kinh đô. La Thiến ngoại trừ quần áo thì mua khá nhiều các đồ khác, La Tuấn cuối tuần lại đây thì cái gì cũng không thiếu, chuyện này, ba người đồng loạt không ai nói với trong nhà, thậm chí bao giờ La Thiến rời đi cũng không có thông báo cho ba la mẹ la, trước khi lên máy bay, La Thiến gửi tin nhắn cho Triệu Vũ Lâm, tiếp theo phiền em rồi, Triệu Vũ Lâm sửng sốt. Không kịp phản ứng lại đã thấy tin Weibo La Thiến vừa mới đăng, đã giải nghệ, xin đừng nhớ mong, đừng nhớ mong cái em gái chị, không thể báo trước cho em một ngày à. Trên mạng nhất thời nổi lên một trận phong ba bão tác, nhiệt độ hiện giờ của La Thiến là cái dạng gì chứ, gần như là độ hồng của một nghệ sĩ tuyến ba đấy. Hơn nữa, La Thiến không phải một trong một đêm nhảy lên tuyến ba, thời gian nổi tiếng của cô vô cùng từ từ, từng bước từng bước. Từ một người vô danh dần nổi lên từ thời gian vui vẻ rồi tới ảnh chụp ở tiệm bánh, sau đó là chụp tạp chí, quay quảng cáo, công bố tạo hình phim điện ảnh mới khiến nhiệt độ của cô cao dần lên như leo từng bước từng bước trên bậc thang. Có thể nói nếu cứ theo phương thức như vậy, Ngày La Thiến chính thức bước vào con đường tiểu hoa đáng đang hot không còn xa, Weibo thường xuyên đăng ảnh chụp, tham gia không ít show, hiện giờ vẫn có người spam lại quảng cáo sô-cô-la ngắm nhìn mỹ nhan của cô. Có lẽ chỉ cần tham gia một show bạo hỏa hay quay một bộ phim truyền hình là La Thiến có thể bước lên tuyến 1, tuyến 2 chứ chẳng đùa, nói cách khác, nếu La Thiến chịu khó phấn đấu một chút thì năm nay hoàn toàn có thể trở thành năm của cô, nhưng cô lại từ khi năm mới bắt đầu, chậm rãi chậm rãi biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người, chỉ là nhiệt độ của cô là không giảm, một câu đã giải nghệ này không chỉ khiến cho không fan hoang mang mà còn khiến cho người qua đường nghi hoặc, có nhiệt độ. Tin tức đương nhiên sẽ có giá trị, ngày mùng 6 tháng 6, một câu này của La Thiến lên hot search, độ nổi không khác gì mấy tin tức về Lâu Tùng Nguyên, La Thiến chiếm 3 vị trí trên hot search, mỗi cái đều ở thứ hạng cao, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com